Chào mừng các bạn đến với kênh truyện cỏ lông trông. Mời các bạn nghe thêm bộ truyện "All in Love" của tác giả Cố Tây Tước. Số 81. Dạo này tôi toàn ở nhà. Hôm nay Vi Vũ đến đón đi ăn cơm. Cuối cùng cũng có lúc hai người ở riêng. Vi Vũ nói. Mãi mới được rời chân bóp má, ấp ấp ôm ôm, động tay động chân một chút. Thật là quá bỉ ổi. Sau khi lên xe, anh kéo tay tôi dán lên mặt mình Được rồi, cho em sờ lại Nghĩ vẫn thấy hơi Tám dị, dị. 82. Trên đường đi ngang qua một quán quay tiện xuống mua chân vịt ăn đêm Tôi lái xe nên vi vũ vào quán trước Vừa đi xuống thì nghe thấy tiếng ông chủ hỏi Anh muốn mua gì? Hai giây sau Còn em gái? Tôi cúi xuống, nhìn quần yếm của mình, rồi lại ngẩng lên nhìn âu phục của Từ thiếu. Tôi im lặng. Lúc ấy, bạn trai quay sang cười cười với tôi. Em gái, thích ăn gì, anh trai mua cho. Một khoảng thời gian rất dài về sau, cơ cửa miệng của anh là Lại đây, anh trai thơm một cái. Lại đây, anh trai ôm một tí. Anh trai muốn nữa, chưa ăn no, muốn lấy thêm cơm. Vân vân và vân vân, mặt dày như thớt. Về sau, câu nói ấy biến mất tăm mất tích nhiều một lần Trong bàn ăn, tôi thân thiết hỏi anh họ Anh trai, có ăn nữa không? Số 83 Bạn bè tôi đều hơi kính sợ từ vi vũ Ví dụ như nếu có ai dò hỏi chúng nó, bạn trai cố thanh kê như thế nào? Hầu như chỉ nhận được câu trả lời Cậu ta, tao không dám nói lung tung Bạn trai thanh kê à? Ôi, ta cũng không biết nhiều lắm, rất bí hiểm Từ vi Vũ á, tao có quen đâu Nguồn gốc của căn bệnh ấy là Có lần tôi và vi Vũ dỗi nhau Thực ra nguyên nhân chỉ bằng cái đầu móng tay Bất đồng quan điểm Những lúc như vậy tôi thường không muốn cãi cọ nhiều Nói một lần không được Thì biết ý tránh đi Tự mình nghĩ lại Đồng thời cũng để cho đối phương suy xét kỹ càng Nghĩ xong thì mới nói chuyện tiếp Thế nên trong thời gian này Cứ của ai nấy lo thôi vì vậy khi có ai hỏi tôi từ thiếu nhà mày đâu tôi đều trả lời dạo này đừng nhắc đến anh ấy nữa nhé đang chiến tranh lạnh đó là lần đầu tiên chúng nó gặp phải tình huống này sau vài phút ngỡ ngàng thì bắt đầu cùng tôi chung mối thù quay sang bắt nạt từ thiếu chặn mọi đường tìm đến tôi vậy nên khi đang ăn cơm với đám bạn vì vũ gọi điện thoại đến chúng nó xung quanh tra khảo rùm anh là ai tôi chả biết đấy là ai cả cố thanh khê đang chụp đầu tâm sự với một chàng nào đó rồi anh tên là gì có chuyện gì cứ nói với tôi tôi chuyển lời cho nghe nói lúc ấy Tư vi vũ ở đầu dây bên kia tuyên bố một câu đại khái là đừng để tôi biết các cô là ai nếu không tôi sẽ lần lượt thực hiện nguyện vọng cho từng người một đấy về sau một trong số đó trúng thưởng ấm ức nói rõ ràng thanh Kê là chủ mưu cơ mà vi vũ hử một tiếng Đối nội với đối ngoại không giống nhau được à? Chương 13 Cảm ơn trời đã cho tôi kết duyên với cậu bé này suốt cuộc đời. Số 8 thư Gàn của em trai tôi to đúng bằng con kiến. Hồi nhỏ nó không dám ngủ một mình, năng nặc đòi nhích chung phòng với tôi, nên mẹ đã mua một chiếc giường tầng cho hai chị em. Nhưng có ngủ cùng một phòng thì nó vẫn thấy sợ. Nằm giường dưới, thằng nhóc luôn miệng nói Chị ơi, dưới gầm giường có con gì không hả chị? Sau khi đổi chỗ, ngủ ở giường trên, nó lại lải nhải Chị ơi, hình như em thấy trên trần nhà có cái con gì ý Tôi dẫn thằng bé đi chơi, nó nhất quyết phải nắm tay tôi bằng được mới dám cất bước Không những thế, trên đường đi còn phải tâm sự Chị ơi, chị hát đi Hát bài gì? Em dạy cho chị nhé Rồi nó hát hai em bé hai em bé gọi điện thoại này này này cậu đang ở đâu ơi ơi ơi tớ ở nhà trẻ đợi nó dậy xong tôi hát lại cho nó nghe đó là năm đầu tiên em trai học mẫu giáo số 85 có hè về quê hoàng hôn ngồi trên ban công từng hai hóng gió nó hỏi chị ơi kia là cái gì là dáng chiều thế cái dài dài trắng trắng đằng sau là cái gì Chắc là vịt khói của máy bay bay qua đấy Chị ơi, tối rồi kìa Sao bắt đầu mà cô giáo nói ở đâu hả chị? Tôi tìm ngôi sao sáng nhất ở phía bắc chỉ cho nó Nó reo nhỏ Ồ, sao bắt đầu, sao bắt đầu? Khi đó, nó mới năm sáu tuổi Tôi tầm 13-14 Nó chẳng biết gì Tôi nửa biết nửa không Nhưng chị và em vẫn luôn vui vẻ 8-6 Có ngày thằng bé sang nhà bạn chơi, bị chó đuổi khóc lóc chạy về Hôm sau nó đứng trước cổng chờ con chó kia đi qua Thấy cái là vội vàng đuổi theo, gào thét ra oai Rồi lại bức xúc Vào địa bàn của nó bị nó sủa rồi qua địa bàn của em Nó dám há mong nữa đâu <cười> Xem, có ai chấp nhận với một con chó như thế không? Đã thế, còn đua đòi tranh chấp lại y như con chó ấy Tám bảy Lên mười trong khi những đứa trẻ khác mải mê chơi game xem hoạt hình thì thằng nhóc này chỉ chăm chăm đi lo câu cá cứ về nước là lại lăng xăng bám theo bác hàng xóm có lần đang đọc sách ngoài ban công thì nghe thấy tiếng chân nó chạy huỳnh huỵch lên nhà chị xem cá em câu được này rồi vừa chạy ra chỗ tôi máu mũi vừa chảy ròng ròng tôi hỏi sao lại chảy máu mũi nó nghệt ra rồi cười ngây ngô em vui quá Lần đầu tiên trẻ máu mũi của cậu nhóc sinh xắn này không phải dành cho người đẹp nào đó Mà là dâng hiến cho một con cá to đúng bằng ngón tay Xem nó đi, trời ơi 88 Em trai tuổi chó, trong mắt tôi dường có nghịch ngợm Nhưng bản tính nó rất hiền lành và nghe lời, giống như một chú chó trung thành vậy Nhưng mọi người, gồm cha mẹ họ hàng, kể cả bạn bè của nó, của tôi hay những người mới chỉ vài lần gặp gỡ Đều nhận xét rằng nó quá kiêu ngạo, coi trời bằng vung Tôi khó hiểu Chẳng lẽ vì chị nhìn em thấy khác mọi người sao? Em trai cười nói Nó với em là ngoan như chó Bắc Kinh, nhưng với người ngoài thì một trăm phần trăm biến thành chó sói Ngứa mắt ai thì cắn người đó, cắn xong còn phải để lại một câu Cắn mi là vì cho sói tan nể mặt mi đấy Câu lườm ai người đó mang thai trên mạng Răng cậu ấm lấy thì phải đổi thành Cắn ai người đó lây bệnh dại mất Nhớ có Tết, chị họ hàng xa đến nhà chơi nhận xét Người khác đụ vào nó, vuốt vê kiểu gì cũng rủ lông Em đụng vào nó, có xoa thành lông chó thì cũng là âu yếm Tết âm năm ngoái, thằng bé về nhà Tôi đưa nó đi gặp bạn bè cấp 3 Bạn tôi hỏi nó Em trai, đồ ăn nước ngoài có đắt không? Nó trả lời Chị đoán đi Đối phương hỏi Không đắt sao? Nó đáp Chị đoán sai rồi Tuy vậy, thằng bé vẫn rất nổi tiếng trong đám mát của tôi 90 Nó có khá nhiều tật xấu Ví dụ như trước khi đi tắm Thường phất quần lót lên vai thông báo Em đi tắm đây Cứ nhìn nó Tôi lại thấy buồn cười Tắm thì tắm Sao phải vắt quần lên vai Nó trả lời Thế đã là gì Em có một thằng bạn người Tây Ban Nha Nó phải đội quần lên đầu mới vào phòng tắm Tắm xong Mặc quần bên dưới rồi ra ngoài Người như này Chui từ đâu ra vậy 91. Có lần tôi đi xe buýt với nó Lúc đang đợi xe có người chụp ảnh tôi Tôi rất ngạc nhiên Và có hơi giật mình Vì thứ nhất tôi không sinh, thứ hai tôi không phải người lập dị, vậy mà còn được người ta chụp ảnh sao? Em trai phản ứng trước, đứng lên chỉ vào chàng trai kia ẩm ý Anh làm cái gì đấy? Chụp ảnh chị tôi sao? Xóa ngay Chàng thanh niên ấy ăn mặc chỉnh tề, âu phục dày dạ đàng hoàng, nhưng nói năng chẳng mấy lễ độ Ai thèm chụp chị cậu? Tôi chụp phong cảnh đấy, có sao không? Em trai thuộc tiếp người nóng tính, bắt đầu tuôn ra một rào tiếng Anh Nhưng gào cả buổi mới nhận ra là người ta không hiểu, lại bắn sang tiếng Trung Rõ ràng tôi thấy anh chụp ảnh chị tôi mà, xóa ảnh ngay Nếu không tôi gọi chú tôi đến, chú tôi là cục trưởng cục cảnh sát đấy Sao nghe câu này, giống như câu cha tao là Lý Cương thế Xóa thì xóa, được chưa? Em trai nhìn người ta xóa hết ảnh vẫn chưa hết tức, lâu ba lâu bầu tiếng Anh Đại ý là... Coi như anh thức thời, nếu không tôi đập vớt điện thoại anh cho mà xem So ra, thì tôi thật quá dễ tính Một lúc sau yên vị trên xe buýt, tôi nghĩ lại hỏi nó Chú em là ai thế? Em trai nói Em nói bừa dọa anh ta thôi 92 Đầu năm 2008, tôi bị tai nạn giao thông Khi ấy không có cha mẹ bên cạnh Đến bệnh viện tôi đã hôn mê, phải ở trong viện gần nửa năm Mẹ biết tin vội vàng về Lúc đó có rất nhiều bạn bè, người thân đến thăm Nhưng vì vết thương ở chân quá đau, tâm trạng xa sút Nên tôi rất thờ ơ Khi ấy em trai cũng bay về, nó thủ thỉ Chị, nếu chị không đi được thì em đẩy xe lăn cho chị nhé Đẩy cả đời luôn có được không? Mắt tôi đỏ bừng, biết bao chuyện xúc động hay biết ơn Đều từ cậu em nhỏ hơn tôi rất nhiều này dành tặng Nửa cuối năm 2008 tôi xuất viện, hôm ấy mẹ thì thầm với tôi, những ngày con nằm viện, hôm nào em con cũng trốn trong phòng khóc một mình. Tôi nhìn cậu bé 15 tuổi nhè nhót phía trước, thầm cảm ơn trời, cảm ơn vì đã cho tôi kết duyên một đời với nó. Một ngày nào đó của một năm nào đó, nhận được điện thoại quốc tế từ em trai. "Chị ơi, em mơ thấy chị đấy, mơ được chị phơi chăn nên ngủ ngon dã man." Giải thích về chuyện em trai Thanh Khê nói có chú là Lý Cương. Một sự kiện phát sinh từ tai nạn giao thông xảy ra vào tối 16 tháng 10 năm 2010 tại khuôn viên trường Ngọc Đại học Hà Bắc thuộc thành phố Bảo Định tỉnh Hà Bắc Trung Quốc. Khi có một chiếc ô tô màu đen húc phải hai sinh viên tại một ngõ hẹp, tai nạn khiến cho cô Trần hiếu Phụng 20 tuổi, sinh viên từ Thạch Gia Trang bị thương nặng rồi chết tại bệnh viện. Nạn nhân còn lại là Trương Kính Kinh 19 tuổi bị gãy chân trái. Người lái xe trong tình trạng xỉn rượu là Lý Khởi Minh. Ngay sau khi gây tai nạn, đã trốn thoát khỏi hiện trường để chở bạn gái mình về khu ký túc xá nữ. Sau đó, Lý bị các nhân viên bảo vệ ở trường bắt giữ, nhưng anh ta phản ứng lại là nói Cứ kiện đi nếu dám, cha tao là Lý Cương Vụ việc gây nên làn sóng vẫn nộ trên các diễn đàn liên mạng của Trung Quốc, người ta tìm hiểu và biết được Lý Cương là giám đốc công an của thành phố Bảo Định. Bốn ngày sau vụ việc, một cuộc thi làm thơ online về đề tài, Ba Tao là Lý Cương đã được tổ chức bởi Picky Fit Better, một blogger nổi tiếng ở Trung Quốc. Cuộc thi đã nhận được hơn 6.000 bài tham gia và cụm từ Ba Tao là Lý Cương đã trở thành câu khẩu hiệu phổ biến trên các diễn đàn Internet Trung Quốc. Câu nói cũng được đưa vào các bài hát trở thành câu cửa miệng có tính châm biếm trên mạng. Chương 14 Mùa hè thứ hai Số 93 Lại một mùa hè, đầu tháng 7, đi đón em trai, cũng coi như là chuyến du lịch cho năm nay Gần nửa năm không gặp, cậu em lớn tướng đã nhuộm tóc màu cà phê Tóc nó vốn hơi xoăn xoăn từ nhỏ, giờ kết hợp với kính dâm, đúng thành một con tắc kẻ hoa Thằng nhóc hí ha hí hưởng đưa tôi đi chơi khắp nơi, bạn trai cũng đi cùng, nhưng hầu như toàn nghịch điện thoại Mấy lần em trai quay lại nhìn hỏi tôi Chị, anh ta đến để du lịch hay đến để chơi game bla bla, vô số từ đồng nghĩa với không biết thưởng thức cảnh đẹp vân vân. Anh nghe thấy cũng không buồn ngẩng lên. Những cảnh này ra xem chán rồi. Em trai nói, thế anh đến làm gì, thà đừng bám theo còn hơn. Bạn trai tôi liếc một cái. Anh tới thăm vợ. Em trai xoa xoa tay. Cái gì anh cũng nói được à, lạnh chết đi được. ồ oh, nổi cả da gà này, bạn trai vẫn bình tĩnh. Nổi da gà liên quan gì đến anh? À đúng rồi, thấy Facebook của em có bạn gái công khai như thế, không sợ chị em phản đối yêu xứ mà? Là bạn nữ, bạn nữ, anh không nhìn thấy chữ tính à? ồ oh, hóa ra là có cả tính nữa cô đấy. Đấy mới là ngày đầu tiên. Mấy ngày sau còn kinh khủng hơn nhiều, không hôm nào là không cãi nhau ỏm tỏi. 94. Ngày về, đâu đâu cũng thấy lịch bay bị hoãn. Trong sân bay, em trai buồn bã nhìn trời qua kính thủy tinh. Máy bay bị hoãn như những thiên thần gãy cánh vậy. Trường nước ngoài của nó học Internet trong nước à? 95. Ngày đầu tiên về, tôi ở nhà với em trai. Nghe nói líu xíu nói nguyên một ngày, thấy hơi xúc động Cuối cùng em trai làm nũng Chị, tóc em thế này là gọn gàng, sạch sẽ lắm rồi Chị đừng bắt em đi cạo trọc nữa nhé, nhé nhé Tôi bảo ừ, nó mắt chữ A mồm chữ O Dễ thế thôi á, sao trước kia chị bắt em phải năn nỉ bao lâu liền, khát nước chết đi được Xúc động biến hết không xót tí nào Đến gần tối, em trai bám gót hỏi tôi tối ăn cơm ở đâu. Tôi trả lời: Hôm nay Từ Phi Vũ Bảo anh ấy mời. Em trai nghe vậy cụt hứng. Sao anh ta phải mời? Đúng lúc ấy Từ Phi Vũ đi vào cười tủm tỉm. Nếu em chủ động nhiệt tình như thế thì em mời nhé. Tôi thấy có mùi thuốc súng quanh quẩn đâu đây, vội vàng nói: Chị mời. Tối tôi lái xe được cả bà ra ngoài. Em trai ngồi bên xe lại nhải Xe chị tôi lái, cơm chị tôi mời Từ Vi Vũ, anh không thấy xấu hổ à Vi Vũ nói Sao vậy xấu hổ, chúng ta đều là người của chị em hết mà Cãi nhau cả một đoạn đường 96 Em trai về nhà là chẳng ngồi yên được bao lâu Không ổn ảo muốn đi xem phim Thì cũng là đòi đi đá bóng, bơi lội Một hôm mẹ tôi nói tính tình chị em mày đúng là khác xa nhau chả mấy khi mẹ đuổi ra ngoài chơi mà chị mày chịu đi vui vẻ suốt ngày cứ ru rú trong nhà Phú vũ gật đầu đồng ý Thành khê rất dịu dàng đúng đấy hai chị em nó cứ chống đánh xuôi kèn thổi ngược rồi mẹ tôi bắt đầu lấy dẫn chứng chứng minh nếu điều khiển tivi rơi con trai nhìn thấy sẽ nhặt lên để nghiêm chỉnh trên bàn còn con gái chỉ liếc qua chứ không nhặt cùng lắm thì nói Mẹ, nếu mẹ muốn xem tivi thì điều kiện ở đây, rồi chỉ ra chỗ đó. Vũ Vũ nhịn cười. Hình như thanh khê hơi cẩu thả. Thực ra chỉ là tôi thấy nó già rồi, cứ để nó nằm trên mặt đất là giảm được bao nhiêu phần trăm tỷ lệ rơi học đấy chứ. Tất nhiên, số người đồng ý với quan điểm này là không nhiều. 97 Tối, ngồi trên sofa xem tivi với Từ Vi Vũ và em trai. Em trai nói Chị, tóc chị dụng kinh quá Nói xong, nó nhặt mấy cọng tóc trên ghế làm bằng chứng Tôi bật lại theo bản năng Sao em biết là của chị? Bỗng nhiên từ vi vũ cười nói Thanh khê, không ngờ cũng có lúc em tiểu bạch thế Nhìn chiều dài thôi, cũng đủ biết là của em rồi Chọc, được rồi, tôi mà hai người này biết đồng tâm hiệp lực từ bao giờ vậy Cuối cùng, chưa chờ tôi đặt câu hỏi, em trai đã nổi đoá Ai bảo anh chị tôi là tiểu bạch Anh bạch thì có Cả nhà anh, anh trắng nhất Vi vũ chọc một tiếng nói Ok, anh trắng, em đen Được chưa? Nào, tiểu hắc, đi lấy cho bạch ra chai nước nào Tôi tiền tri được Sắp có cãi nhau ở đây Bên chuyên và phong sách bật máy tính Một lúc sau Vi vũ gật gù đắc ý đi vào giơ tay mách tội Con sói này không cãi được Thì quay sang cắn người này Có lớn mà không có khôn Tôi hỏi nó ở đâu vì Vũ trả lời Ra ngoài cửa Anh bảo nó có chuyện gì thì nhắn tin 98 Hè năm nay rất nóng Tôi bị cảm nắng một lần Hôm sau đi cạo gió với em trai Cạo xong ra ngoài Nó soi gương thấy người mình đầy vết hồng Thì mặt nhăn tít lại rồi thốt lên một câu Giờ thì ông mặc áo lót ra đường Gặp người kiểu gì đây đêm về nhà vi vũ nhìn lưng tôi chậm chạp nói dù em có thành thế nào thì anh vẫn chấp nhận được tôi nghĩ trong lòng còn trở về bình thường được anh đã bắt đầu ghét rồi sau này mặt mũi xấu xí thật thì còn ra sao nữa đang tính vặn hỏi thì nghe thấy anh thở dài thườn thượt tỏ vẻ rất đau buồn xem ra anh trúng đọc hết thuốc chữa rồi ha <cười> ha Hà hà của anh, làm tôi không biết nên tức hay nên cười 99. Nghe em trai nói chuyện điện thoại với bạn Liên thoáng anh chung lẫn lộn, thỉnh thoảng còn bắn một câu You are so true Mới đầu tôi còn không hiểu về sau nghe nó nhắc lại mấy lần mới phản ứng kịp Đúng là bó tay với nó Mới về, đã học xong câu Mày hay quá, đầy dẫy trên mạng rồi Lại còn dịch sang tiếng Anh mới lắm chuyện Dùng lắm hóa nghiện Ngoài tôi ra, cứ thấy ai là phải làm một câu Bạn trai cũng không ngoại lệ Vừa mở cửa, em trai đã bị ổi nói Hai, you're so true Câu này là một từ phổ biến trên mạng Có nghĩa là ngốc nghếch ngu Bạn trai liếc nó một cái, lạnh nhạt đáp You chưa Ông cha cũng nói Cưng càng già càng cay, có sai bao giờ Một trăm Tối Em trai bật ba chiếc máy tính Tôi vào phòng sách thấy thế đứng gần toàn tem một lúc mới mắng Em làm cái gì thế? Mở những ba cái máy tính liền Quá tốn tiện Em trai trả lời PC em đang chơi game Tiểu A nhà em để xem phim Laptop đài kia Mẹ bảo tốc độ chậm quá Nên em sửa cho mẹ Vì Vũ bước vào thấy cảnh này Sao đây? Quỷ sứ đổi nghề làm hacker à? Em trai nói Ai cần anh lo? Vì vũ mỉm cười Ai lo cho em Anh đang chế rượu đấy chứ 101 Hồi lâu lâu lâu lâu Ngồi nói chuyện với bạn bè Nhắc đến 12 chòm sao Bạn nói Em mày là sứ nữ à Có ngang lắm không Tôi nói Nó là Bạch Dương Chợt Tôi nói Nói thế Người yêu tao là song tử Tao là thiên yết Có vẻ là không hài hòa lắm Bạn nói không hài hòa ở chỗ nào trên giường ư tao mới đọc trên Baidu buồn cười lắm trích như thế này hai người tức Thiên Yết và Song Tử thường bị ảnh hưởng bởi các nhân tố bên ngoài khi quan hệ nếu cả hai thoải mái làm việc sẽ vui vẻ nếu cãi nhau thường chuyện ấy sẽ biến thành đấu trường so tài tranh đua đôi khi không xử lý tốt có thể sẽ tạo ra khuynh hướng bạo lực và sử dụng vật gây kích thích như rượu bia thuốc lá cho Thiên Yết Thế có nghĩa là nếu quan hệ không hài hòa, tao sẽ say rượu, hút thuốc và bạo lực gia đình. Bạn tôi cười phì ha ha. Cho tao gửi lời cảm thông sâu sắc đến tư thiếu nhé, ha ha. Tôi lo mồ hôi. say rượu, hút thuốc và bạo lực gia đình như kiểu chị cả xã hội đen bao nuôi mặt trắng ấy. Bạn nói, hay phết, đàn chị xã hội đen VS mặt trắng nhỏ, sau này mày viết một chuyện kiểu thế đi. Đó là chuyện tiểu bạch kiếm, ý chỉ những chàng trai trắng trèo tư sinh thường mang nghĩa trầm trọng Tôi im lặng thật lâu, lát sau bỗng đọc được, chòm sao hợp nhất với song tử là Bạch Dương Tôi cười bò Cái này còn buồn cười nữa, Bạch Dương và song tử là một cặp đôi lý tưởng Song tử thuộc khí, Bạch Dương thuộc lửa đều là chòm sao dương tính Vị trí góc sắp xếp không kỳ, cá tính và hành động khá giống nhau, dễ yêu thích và thu hút đối phương. Bạch Dương thích những thứ mới lạ, hay thay đổi, không chấp nhận nhỏ nhặt, không ngang bướng, biết giữ quy tắc, rất hợp u với song tử, có thể thúc đẩy bước phát triển mới. Có điều, về phương diện suy nghĩ, tốc độ của song tử quá nhanh, Bạch Dương đuổi theo rất vất vả, rất dễ làm cho Bạch Dương thành núi lửa phun trào. Bạn cười phì một tiếng Nói thế, hai người họ là một đôi hả? Tôi nói Bạch Dương và Song Tử có thể yêu từ cái nhìn đầu tiên và yêu say đắm Họ không nghĩ đến tương lai Không muốn phí thời gian tính toán cái kết của cuộc tình Hóa ra, hai người họ là một đôi Mà tao là chỉ cả xã hội đen Chắc cuối cùng chỉ có đường bị ám sát Bạn nói Hay quá Mà không được, hai người họ là tiểu công với tiểu thụ Rồi mày là thế lực hắc ám ngăn cản tình yêu đôi lứa Chỉ cả xã hội đen không chiếm được tiểu công Nên đã bạo lực gia đình Nó ảo tưởng siêu happy Vẫn dùng hết sáp nến, roi ra chuông đồng ấy Tôi nói Tao thấy thả tác thành cho bọn họ rồi đi cướp địa bàn gây dựng sự nghiệp còn hơn Rồi nó cười lên ấm ý Về sau tử vi vũ đọc lại đoạn này hỏi Người yêu em là song tử Tôi nghi ngờ Anh không phải là song tử á Tính cách chia rõ ràng thế mà Vì vũ hít một hơi Cắn răng nhạt từng chữ Anh là xử nữ Thôi Thế là giấc mơ lý tưởng của ai đó Với ai đó đi về nơi xa vời rồi Một linh hai Nửa đêm em trai có cửa phòng tôi Mở hé hé ra một tí Rồi thò đầu vào Thấp giọng hỏi Chị Em xuống nhà chỉ có cần mua đồ giúp không Tôi chưa hiểu lắm hỏi Đồ gì Ăn Giờ là mấy giờ rồi Dạng sáng Không cần tôi nghiêng đầu ngủ tiếp Tư phi vũ nằm cạnh cũng bị đánh thức khó chịu Nó cố ý hay là mộng du thế không biết Chừng 2 phút sau Một bàn tay mò mẫm trên lưng tôi Tôi mở mắt hất bàn tay ấy ra Anh làm gì đấy? Vi vũ cuộn chăn cười mộng du Rồi nghiêm túc nói Thanh khê, khi ai đó đang bị mộng du Em không được đánh thức bất ngờ như vậy Một linh ba Từ vi vũ đi miền Nam Còn mẹ tôi về quê Tối, tôi và em trai ngồi trước bàn ăn Em nói Chị, vùng giang chiết Chắc chẳng có ai sống khổ sở như nhà mình đâu nhỉ Hở Em trai đau đớn sáng chị em mình đi ăn cháo trắng với dưa chua, trưa cháo trắng với đậu, tối cháo trắng với xì dầu. tôi cũng buồn lắm trước bộ. không có xe đi lại bất tiện, lại thêm cái thời tiết kinh khủng chẳng muốn ra ngoài, tất cả đã tạo nên hoàn cảnh hiện giờ. bài học rút ra là trong nhà luôn luôn phải có người biết nấu cơm, nếu không những người còn lại sẽ rất khốn khổ. cuối cùng tôi và em trai không chịu nổi cháo trắng mì tôm nữa hôm sau ra ngoài ăn tiện cũng mua ít đồ lúc chờ xe buýt nắng nóng gần chết chẳng thấy ma nào đợi mãi mới thấy thoáng một chiếc xe ngang ngang đi qua em trai nói chị duỗi chân ra ngoài đi em trai nói ở nước y y toàn như thế đây là trung quốc to chân ra chỉ có người cười vào mặt thôi một trăm linh bốn Tối, em trai đang nghịch máy tính, bỗng chạy ra tí tởn. Chị, ở anh có biến động Tôi hửm một tiếng, thấy nó hí hửng mão mới nói Em làm sao thế? Nó vừa xoa tay vừa về chỗ, cười thâm thúy Công viên trường em có kéo dài kỳ nghỉ không, ha ha Tôi gọi nó lại kể Vừa nãy, một chị nhìn thấy tin ấy hỏi thăm xem Em đã về trường chưa, quan tâm em lắm đấy Em trai vừa thấy có người đẹp hỏi, vội vàng nói Thật á? Ai là ai? Nó còn bảo đêm qua mơ thấy em cơ Em trai thẹn thùng Chị nói thật không đấy? Tôi nói thật mà, nhưng em bé quá, chắc nó không để ý đâu thằng bé ngẩn ra rồi nhăn nhó vào phòng sách Thế mà còn mơ thấy người ta Một linh năm Một hôm bông nghĩ đến, gọi em trai vào hỏi thành tích năm nay, nó trả lời Mấy cái thành tích ấy không quan trọng, quan trọng là ở kiến thức mỗi người tiếp thu và học tập linh 6. Em trai mới về được gần nửa tháng mà bố đã dục mấy lần nên nó phải sang anh sớm hơn dự kiến Một phút trước khi lên xe ra sân bay, cậu em Quý Hóa vẫn còn dính lên máy tính chơi súng ống, đeo tai nghe, gác chân miệng là ẩm ý Mày bị ngu à, bắn đi chứ, ta phải đi bây giờ đấy Phi Vũ đứng lắc đầu cảm thán Đúng là trời rộng lắm kẻ tài Về sau ở sân bay, trước khi lên máy bay Nó ngoái lại nhìn bọn tôi bi tráng Em đi đây, nửa năm sau quay lại Quyết vẫn là một đấng anh hào Thằng nhóc này ghét về trường đến như vậy mười 15 Trước khi cưới Anh đẹp thì có đẹp, nhưng quá cặn bã Sớm 107 Đại khái từ Vi Vũ là quân nhân Là người trong quân đội Nhưng thuộc bộ phận nghiên cứu Sau khi em trai về trường Nhà cửa yên áng hẳn Giữa trưa Vi Vũ gọi điện thoại hỏi Em đang làm gì đấy? Tôi trả lời Đang định nghỉ trưa, còn anh? Đau chân xin nghỉ một tuần Vi Vũ nói Đang họp Tôi lau mồ hôi Thế mà còn gọi điện cho em Anh đáp Nghỉ giữa giờ, tâm sự với anh tí Rồi Phi Vũ bắt đầu kể lệ Buổi họp buồn tẻ ra sao Bla bla, cuối cùng chốt lại một câu Hôm nay họp hội nghị nhân viên Nhìn một phòng, anh đẹp trai nhất Tôi nghe xong câu cuối Là cầm bạt hỏi Cả buổi họp, anh nghĩ được mỗi thế thôi à Anh cười nguy hiểm Không, anh còn nghĩ đến Vài chuyện nữa Lại còn có tư tưởng không đứng đắn Đang định nói tiếp Thì nghe thấy bên kia có người gọi Từ thiếu Vào họp kìa Đang nói chuyện với ai thế cười gió nguy hiểm Đang tâm sự với vợ Luận đi Vì vũ quay lại nói với tôi Ôi anh phải vào rồi đấy Hôm nay họp về tin lửa XX Tức là loại XX với loại XX Tôi vội phá ngắt lời những chuyện ấy là cơ mật Không được nói cơ mà vì vũ cười không sao đâu anh có nói em cũng chẳng hiểu người ấy đâu thế không biết 108 tám đang xem biên lai like thu tiền phạt trên mạng tự nhiên thấy mình có hai lần vượt quá tốc độ mà thời gian thì vào lúc tôi không đi vì vũ thích phóng nhanh hoặc thả không lái luôn bệnh chung của phái mạnh là thích đua tốc độ nhưng kiểu gì thì kiểu phóng quá nhanh cũng dễ làm người ta lo lắng thế nên bạn trai bị cảnh cáo Anh có hai giấy phạt, lần sau còn đi nhanh là em giận thật đấy Vì vũ ngẩn ra rồi nghiêm nghị thế tốt Từ nay chắc chắn anh sẽ không dính lấy giấy phạt nữa Đấy là chuyện của hứa hẹn Còn về thực hiện, ngày hôm sau tôi thấy anh đang nghiên cứu một tờ giấy gì đó Ngó qua thì là vị trí sắp xếp đèn giao thông trên các tuyến đường và những nơi đặt máy đo tốc độ Đầu đầy vạch đen Tôi hỏi Anh lấy cái này đâu ra thế Vì vũ cười ha ha Từ một thằng bạn đấy Tình yêu chắc chắn sau này anh không bao giờ bị phạt nữa cho xem Cái này có đầu xuống đất cật lên trời quá không? 109 Những chuyện tương tự như vậy anh làm không nghĩ ít Ví dụ như đi trên đường cao tốc GPS liên tục cảnh báo Bạn vượt quá tốc độ, bạn vượt quá tốc độ Tôi nói Anh không để cho nó im lặng một tí à? Ý tôi là anh đừng vượt tốc độ nữa Vì vũ ừ một tiếng Rồi với tay tắt GPS đi 110 Ra ngoài Thỉnh thoảng vư vũ hay mặc quân phục Khi vừa họp hội nghị xong Thì đến thẳng đến đón tôi nên như vậy Thường thì những lúc như thế Ví dụ như khi xếp hàng mua súp mang về Luôn có người chủ động nhường chỗ cho anh Có lần tôi cảm thán Anh được đối xử như người khuyết tật ấy Anh nghĩ một lúc rồi chỉ vào tôi dỗi Em kỳ thị anh đấy à Người khuyết tật là một trong những người tôi tôn trọng nhất Cuộc sống của họ khó khăn hơn người bình thường rất nhiều Và cũng giàu nghị lực hơn người bình thường rất nhiều Tôi trả lời Em nói thế là còn đề cao anh quá đấy Anh tay chân đủ cả Mặc mỗi bộ quân phục thôi Mà cũng có người nhường chỗ cho Vũ Vũ nói Làm quân nhân cũng khổ lắm chứ sau đó thiếu gia bắt đầu kể lể con đường quân nhân gian khó ra sao mặt trận đầu quân nhân tiên phong nơi quý hiểm nhất quân nhân tiên phong xảy ra tai nạn quân nhân chống đỡ nằm gan nếm mật như cơm bữa sinh ly tử biệt là lẽ thường tình bla bla nhiều lắm chỉ cần đứng trong khu vực xếp hàng là có thể nhìn thấy một chàng trai cao to đẹp trai mặc quân phục nghiêm chỉnh đang lại nhại như bà già thực ra tôi cũng kính trọng các chiến sĩ trung quốc lắm chứ Riêng anh thì sống chung lâu mới biết, thật không kính trọng nổi, chỉ là rất yêu thôi. 111 Tôi là người không biết quản lý tài sản, hay nói cách khác là không biết giữ tiền, vậy nên thường sống trong tình trạng không một xu dính túi. Có lần đi xa 8 ngày, khi về đếm trong ví còn gần 100 đô và một ít nhân dân tệ. Nói chung là con không đủ tiền thuê xe về nhà, trừ khi lái xe chịu nhận ngoại tệ. Thế nên không thể không điện thoại cho Vi Vũ, anh đang ở cơ quan. Đồng chí từ nhận diện điện thoại vừa nghe xong lý do là bắt đầu cười ấm ý. Bảo em mang anh đi thì không mang, giờ không về được chứ gì, ha <cười> ha. Lúc đến đón tôi vẫn đang cười. Ai bảo em không mang thẻ đi? Tôi buồn bã. Ai mà biết Châu Phi đắt đỏ thế? tính ra một cái mũ cói để đội cũng tốn gần 100 nhân dân tệ cuối cùng lại còn bị gió thổi bay vì vũ vừa ôm vai tôi vừa thủ thỉ em để anh lại ăn trung thu một mình giờ về nhà phải bồi thường đầy đủ đấy nhé tôi tảng lờ em mang đặc sản về cho anh đây này anh chọc một tiếng thèm vào về đến nhà ai đó bắt đầu lục lọi đặc sản của anh đâu anh bảo không thèm cơ mà Chỉ cần em mua là anh nhận hết Được chưa? Lấy ra nhanh lên Mai anh mang lên cơ quan khoe Tôi mua Nói đúng ra là lấy Một nắm cát đặt trong lọ nước hoa nhỏ nhỏ Mang từ nhà đi Cứ tưởng bị chê, ai ngờ chả thấy nói gì Đã thế hôm sau thiếu ra nhà ta Còn cầm lọ cát đến cơ quan khoe khoang Một lượt thật Chẳng hiểu anh khoe được cái gì với người ta Một mười hai. Vì Vũ hẹn tôi đi gặp đồng nghiệp của anh, trước kia tôi toàn chối khéo vì thấy kể cả hiện tại hay tương lai thì tôi và các đồng chí cơ quan anh rất hiến khi gặp lại. Lại không có nhiều đề tài chung để nói, dù đồng chí tử có giải thích thêm bao nhiêu, tôi nghe cũng không hiểu. Lần này BF phải đồng ý vì mục đích chính trị là đi phát thiệp cưới. Nhưng tôi mới đi nước ngoài về, trở lại cơ quan làm việc bận tối cả mắt nên đến tận 6 giờ chiều mới chạy được lấy người. Đến nơi, vi vũ hẹn đã Một nửa tiếng Khi tôi mở cửa phòng vào Bên trong đang rất ồn ào Còn thấp thoáng có tiếng nói Từ thiếu, suốt ngày nghe chú mẹ khoe khoang vợ dễ thương đáng yêu Thế nọ, xinh đẹp vô song thế kia Đến giờ anh em mới được nhìn tận mắt một lần Có người thấy tôi mở cửa vào Tôi nói Xin lỗi, tôi nhầm phòng Hôm ấy, trong phòng bao Vi vũ cười điên ôm tôi nói Vợ, hôm nay em thẹn thùng thế Có người gọi tôi là chị dâu, có người gọi là em dâu Thậm chí còn gọi luôn là người đẹp, nên tôi hơi xấu hổ Khi ăn cơm, mọi người thấy từ vi vũ cướp con tôm trong bát tôi thì mới phê bình Từ ra, mày thất đức quá, thích ăn thì tự gấp mà ăn, ai lại dành đồ trong bát vợ thế Mày biết cái mông, cô ấy ăn là dị ứng ngay Tôi thích ăn hải sản, nhưng cứ ăn là nổi mẩn, còn ngứa nữa Dẫu thế, tôi nhất quyết không tin Rõ ràng trước kia ăn hải sản có làm sao đâu Tự nhiên lớn lên lại thành ra lắm bệnh lắm tật thế này Vậy nên, bao giờ đi ăn tôi cũng gọi một ít hải sản Muốn chứng minh rằng, dị ứng chỉ là chuyện rất tình cờ Mỗi lần như vậy, Vi Vũ lại ngồi cạnh lắc đầu thở dài Em xem, em có ngốc không? Lần nào ăn cũng dị ứng, còn cứ hăng hái đi chịu khổ Nhưng vì Vũ biết tôi chẳng thích ăn gì Chỉ một lòng yêu thương hải sản Nên cũng không nỡ can ngăn Đành nói tôi ăn đi, lát về anh đưa đi bệnh viện Chẳng hiểu sao Hôm nay nhất định không cho tôi ăn Tôi rất buồn Vì có người ngoài nên không tiện nói Đành mặc cả Chỉ ăn một con thôi, không sao đâu Vũ Vũ nói Không được, em sắp đến kỳ kinh nguyệt rồi Anh hoàn toàn không sợ mất mặt Không sợ mất mặt Anh ấy không sợ mất mặt. 113 Từ vi vũ nói chuyện về hát trên mạng với bạn chẳng bao giờ tránh tôi. Có lần một câu bạn thất nghiệp hỏi anh. Từ ra, chú thấy anh đi đóng phim rừng chiếu thế nào, có kiếm được nhiều tiền không? Từ vi vũ thản nhiên trả lời. Mày, mày đóng phim rừng chiếu á? Mày đóng vai sường hay là vai chiếu? Đối phương giật quá hóa cười. Từ vi vũ... Bạn Thanh Khê nhà mày đâu, không cần mày nữa à Hà hà, có thấy đau đớn tiểu tụy không? Có hận đời gặp giường trả thù xã hội không? Phi vũ cười nói Ngày nào ta với cố Thanh Khê cũng lăn ga chạy giường cả ngày Bạn gái đâu chẳng thấy, thấy mỗi cái giường Thôi cứ tự cung tự cấp, tự hưởng thụ tiếp đi Không chờ trả lời, từ vi vũ tắt máy tính đứng bật dậy Thanh Khê, lăn ga trải giường Là anh ngày càng trẻ con Hay ngày càng lưu manh thế Một mười bốn Xem từ vi vũ chat với bạn Đại loại là cậu ta bị tổn thương tâm lý Cảm xúc không ổn định cho lắm Ai đó nói Anh Vũ, em đáng sợ lắm mà Ừ Ai đó nói Em SB lắm mà SB nghĩa là ngu ngốc Vi Vũ lại ừ Ai đó nói Thế bây giờ em phải làm sao đây 2B continue 2B cũng có nghĩa là SB Vốn 2B continue là to be continue Từ vi phụ đổi nghĩa vô cùng thâm thúy 115 Khi tôi nghịch máy tính Tư vi phụ thường dính lấy sofa Nếu tôi đọc chuyện thì anh hát Nỗi cô đơn trống vắng Thất vọng của tôi bùng lên như lửa rừng cháy Tôi không chịu được ồn Quay sang xem phim Anh lại hát tiếp người có biết chăng có hiểu chăng nỗi đắng lòng của đứa trẻ lang thang không người không biết cũng không hiểu rằng đứa trẻ lang thang cũng cần được yêu tôi quay lại lừa một cái anh im luôn rồi đứng dậy ra ngoài không quên lẩm bẩm hát suy cho cùng vẫn tại tôi yếu lòng yếu lòng các bạn đang nghe chuyện trên kênh cỏ lông Trông. Nào, hãy cùng tham gia nhóm cỏ lông châm của chúng mình trên Facebook để chia sẻ với nhau nhiều hơn và cập nhật những chương mới sớm nhất nhé 116 tối hẹn vi Vũ ăn mì ở cửa hàng nổi tiếng nhất trong thành phố Tôi từng đi rất nhiều nơi nhưng chưa thấy ở đâu ngon bằng ở đây nổi tiếng phải biết nó gồm một loại loạt tiệm mì dài nối đuôi trang trí tương tự nhau vô cùng đơn giản bình thường. Bàn ghế đóng từ mười mấy năm trước nhưng lau dọn rất sạch sẽ. Gần như nơi đây toàn các ông bà già vừa ngồi ăn trong tiệm vừa nói chuyện phiếm, hơi ồn ào nhưng rất ấm cúng. Tôi và Vi Vũ vào bừa một cửa hàng gọi một bát mì thịt băm cải thìa to hết 5 đồng. Khi đang ngồi chờ mì, có một đôi trẻ bước vào. Cô gái vừa ngồi xuống đã lấy khăn tay trong túi lau bàn ghế cẩn thận, tay không mẩy mây chạm vào mép bàn. Cậu trai hỏi cô ăn gì, cô gái trả lời Gì cũng được, em có ăn mấy đâu Nói rồi rút điện thoại ra chơi Khi cậu bạn đi chọn mì, cô gái nghe điện thoại Chết mất, đưa tao đi ăn mì những mấy đồng một bát cô đấy mày ạ Tối tao kể tiếp cho, cậu ta quay lại rồi, cúp nhé tôi Huynh vì vũ hỏi Em mời anh ăn mì 5 đồng, anh cảm thấy thế nào? Ai đó đang nghịch điện thoại ngẩng đầu lên mơ màng Cảm thấy gì? Rồi bừng bừng hào hứng, mắt sáng long lanh hỏi Cho anh bắt nhiều sườn hơn ạ Đây rõ là rất dễ nuôi, chỉ cần cho ăn no, thỉnh thoảng bứt vài miếng thịt là được 117 Hôm rồi đọc truyện Nam Chính là côn đồ, đặc biệt nổi loạn, đọc rất thích Khi đọc xong tôi còn buột miệng Kể ra tìm bạn trai làm côn đồ cũng được đấy chứ chàng trai siêu lạnh lùng đứng khoanh tay miệng ngập điếu thuốc hất cảm nói cô ấy là của tao vi vũ nói rồi sau đó được anh tận tay tiến vào trại cải tạo ha ha ha không hiểu sao mỗi khi nhớ lại lời anh nói tôi thấy rất vui 118 nếu có người đưa thuốc lá cho vi vũ anh luôn nói không hút Đi tiệc, đang ăn nếu có ai rót rượu, anh sẽ từ chối Đồ uống à, cảm ơn Vì thế, có người nói với anh Mày đàn ông đàn an gì, mà thuốc không biết hút, rượu không biết uống, thế thì còn làm ăn được gì nữa Từ ra hở hững thanh cao nói Tao sắc được mười 16 Lời của tôi 119 trước kia tình cảm giữa tôi và từ vi vũ chẳng mấy nồng nàn chỉ thỉnh thoảng gặp gỡ đi về cùng đường mà thực ra đoạn đường ấy cũng không dài ra cổng trường đi chừng 100m đến ngã ba là đường ai nấy đi cũng chẳng nói chuyện nhiều về sau có khi cùng lớp có khi cùng trường khác lớp lúc ấy nào có thấy đặc biệt gì đâu cùng lắm là thân thiết hơn bạn bình thường một tí tẹo lên cấp 3, vi vũ nói rằng anh sắp đi nước ngoài tôi hơi bùi ngùi thật Mà nghĩ lại, tôi có thể nói gì, làm gì được đây? Đang nào chả vậy, đi nước ngoài thì đi nước ngoài. Khi ấy tôi nghĩ, mình cũng không buồn bã lắm. Ngược lại, anh có vẻ khá khó chịu. Vẫn nhớ ngày anh đi, tôi không ra tiễn, thậm chí cả hè năm ấy còn chẳng thấy bóng dáng anh. Sau khi anh đi, có lần tôi kéo em trai đi hát, không hiểu sao đang hát thì nước mắt tuôn rơi. Tới khi đó, tôi mới nhận ra rằng... Ừ, anh đã đi thật rồi Giống như một người bạn luôn ở bên từ nhỏ đến lớn Cứ thế mà biến mất khỏi tầm mắt của tôi Hồi bé, vi vũ học đàn violon Tôi học vẽ nhưng không đẹp cho lắm Và vi vũ đàn cũng chẳng mấy hay Nhưng so với thảm họa thể dục Thì ít ra từ vi vũ còn có tí tế bào âm nhạc Chắc cũng có thể tạm gọi là một cậu bé tài hoa Sau khi đi nước ngoài, mỗi khi gọi điện thoại cho tôi, anh đều bán tiền trước Câu đầu tiên là Tớ nạp tiền cho cậu rồi, cứ nói chậm chậm thôi nhé Anh ở đó rất cô đơn, tôi cảm thấy như vậy Cảnh vật nơi đây quá nỗi thân quen Đường xá thuộc nằm lòng, xung quanh còn có bạn bè người thân Còn anh, anh ở một nơi hoàn toàn xa lạ Anh nói nhớ tôi, tôi cảm thấy động, cũng thấy đau lòng Khi ấy nghĩ rằng, ôi, đúng là đồ ngốc, làm tôi đau lòng. Có lần đến nhà Lan Lan, gần nhà nó có một thị trấn nhỏ chuyên làm đàn violon là quê hương của loại đàn này. Khi đi qua chỗ ấy, nhìn nơi bán đàn violon, tôi chưa thấy nhớ, tôi rất nhớ một cậu bé. những ngày nào anh còn đeo đàn đến lớp âm nhạc, đi qua cửa sổ lớp vẽ, không bao giờ quên dơ đàn khoe khoang chào. Tiểu Khê, tớ đi tớ đi học đàn violon nhé Và rồi tôi kéo la Lan vào, nói muốn mua một cây đàn violon Lan Lan nói không biết chơi, kéo violon thì chẳng khác gì quỷ khóc sói gào, kính lắm, hàng xóm mắng chết Nhưng tôi vẫn mua một chiếc, bày trong nhà làm đồ trang trí Có đôi khi tôi nghĩ lại về mình Họ nói tôi rất lạnh lùng với Vi Vũ Nhưng thực ra tôi cũng nhớ anh lắm chứ Không biết có phải trùng hợp hay không mà người nhà, em trai rồi từ vi vũ đều đi nước ngoài, chỉ còn mình tôi ở lại. Một, hai, ba, bảy năm tôi từng rất cô đơn, không hiểu sao còn có tư tưởng ngớ ngẩn rằng nước ngoài có gì hay mà những người tôi yêu đều ở đó. Về sau, bốn năm đại học đã đánh thức tôi. Để tôi quen những cô gái rất tốt, những người bạn của cả một đời. Có lần đi biển với Lan Lan Sau khi ăn tối trong một quán nhỏ Chúng tôi dạo trên bờ Gần đấy có vài người đang đốt lửa chạy Cả nhóm nam nữ vây quanh Trong đó có một cậu bé À không, phải là một chàng trai Đang kéo đàn violon tặng cô gái Mọi người ồn ào Đồng ý đi, đồng ý đi Bỗng tôi thấy nhớ vô cùng cậu bé violon của mình Rồi anh trở về Hai năm sau, vi vũ cầu hôn Tôi đồng ý Tựa như đã chạy hết một đoạn đường rất dài Rất mệt Cuối cùng cũng chạm tới đích Và giờ tôi đang nhật cánh hoa tàn Câu này nghĩa là Đang ghi chép Nhật nhận lại những câu chuyện xưa Chương 17 100 câu hỏi 120 Người phỏng vấn Người bị phỏng vấn nói Từ vi vũ Cố Thanh Khê một Tên bạn là gì? tử vi vũ Cố Thanh Khê Câu 2 hai, Tuổi 24 hai 26. Hai, sau này phải nghe lời chị đấy Câu 3 Giới tính tử vi vũ nói Sao anh phải trả lời những loại kiểu câu này? Cố Thanh Khê nói Nữ, đừng đổi chủ đề Giới tính của anh là gì? Câu 4 Tính cách của bạn thế nào? Vì Vũ nói, tốt. Thanh Khê nói, bình thường, tạm tạm. Câu 5 Tính cách của đối phương? Vì Vũ nói, tốt. Thanh Khê nói, bình thường, cũng được. Thỉnh thoảng có cảm giác như tâm thần phân liệt. Bảo người ta là sóc tử cơ mà. Câu 6 Hai người gặp nhau lần đầu tiên khi nào, ở đâu. Vì Vũ trả lời Còn ở đâu được nữa Mà em định hỏi mấy cái này làm gì Thanh Khi nói Hỏi chơi, trả lời đi Khi nào, ở đâu Em cũng không biết hả Em quên rồi Câu 7 Ấn tượng đầu tiên khi gặp đối phương Rất xinh Anh ấy cũng thế Em có phải người không đấy Câu 8 Thích điều gì ở đối phương nhất Vì Vũ nói, tính cách bề ngoài. Thanh Khi trả lời, chọn đối tượng không kinh khủng quá là được. Vì Vũ đáp, anh không muốn trả lời. Câu 9, kết điều gì ở đối phương nhất? Vì Vũ, người thân số 1, bạn bè số 2, bạn trai số 3, mẹ kiếp. Thanh Khi đáp lại, nói bậy tuy là rất ít. Câu 10 Bạn cảm thấy có hợp tính nhau không? Vì Vũ ngạc nhiên Cái gì cơ? Thanh Khê nói Câu này anh không trả lời cũng được Vì Vũ đáp lại Có chữ tính Anh muốn trả lời nó có nghĩa là gì? Thanh Khê nói Nói chung là không phải nghĩa mà anh muốn Câu 11 Bạn gọi đối phương là gì? Tiểu Khê Thường thì sẽ gọi tên Câu 12 Muốn được đối phương gọi thế nào? Cục cưng Như thế là được rồi Đừng gọi mấy kiểu như cục cưng các thứ Câu 13 Nếu được chọn Bạn thấy đối phương giống con gì? Vì vũ cười hả hê ha ha Con mèo trăng Thanh kê nói Câu này khi thì như sói Khi thì như sư tử các câu sau, vi vũ đều trả lời trước, thanh khê trả lời sau. Câu 14 Nếu muốn tặng quà cho đối phương, bạn sẽ tặng... Em muốn được tặng quà sao? Thích cái gì nào? Em chỉ hỏi thế thôi. Câu 15 Nếu được tặng quà, bạn muốn được tặng gì? Quà, anh được chọn thật á? Cũng chỉ hỏi thế thôi mà. Anh không muốn làm nữa. Đến hơn 5 phút sau Câu 16 Bạn không thích điểm nào ở đối phương Thường là vì chuyện gì Vì Vũ nói Được nói thật không Được Đằng nào cũng chẳng cần Chỗ nào anh cũng yêu hết hi hi. Câu 17 Nhược điểm của bạn là gì Em đang điều tra cái gì thế Em hỏi linh tinh thôi Anh ấy hay luyên thuyên toàn những câu chẳng liên quan Đấy gọi là ý thức cảnh giác cao Câu 18 Nhược điểm của đối phương Vì Vũ liếc Thanh Kỳ một cái Không có Thanh Kỳ nói Nói lắm Vì Vũ phản bác Không có mà Câu 19 Đối phương thường làm gì khiến bạn không vui Vì Vũ nói Thỉnh thoảng có À cũng không, bé tẹo tèo teo ấy mà Với lại anh rộng lượng lắm Thanh Khê trả lời Những lúc như thế này Câu 20 Bạn thường làm gì khiến đối phương không vui? Ồ, anh có á? Không biết Câu 21 Hai người đang trong mối quan hệ như thế nào? Quan hệ, ha ha ha Thanh Khê nói Rất tốt Câu 22 Lần đầu tiên hai người hẹn hò là ở đâu? Trong trường đại học của cô ấy. Không khí lúc ấy như thế nào? Em đến muộn, làm anh phải chờ cả nửa ngày. Thanh Khi ngạc nhiên. Thật á? Chẳng qua là anh không kể thôi. Vậy bây giờ anh kể làm gì? Câu 24. Quan hệ khi đó đã phát triển đến ăn cơm, đi lòng vòng thăm trường đại học của cô ấy cũng tạm tạm. Như trên Câu 25 Địa điểm thường hẹn hò Ở rạp chiếu phim chúng mình đi ăn đi Đằng sau có mấy vấn đề anh thích đấy Thật vậy á Câu 26 Bạn định tặng gì vào sinh nhật đối phương? Hoa và áo ngủ Câu 27 Là do đối phương yêu cầu trước sao? Vũ, vì Vũ trả lời Em đang điều tra đấy ạ Thanh Kỳ nói Có thể hiểu như vậy Vì Vũ lại nói Nam tử Hán đại trượng phu Dám làm dám chịu là anh Câu 28 Bạn thích đối phương nhiều đến thế nào? Vì Vũ chỉ cười ha ha Thanh kê nói Rất thích Câu 29 Có yêu không? Yêu chứ? Có Câu 30 Bạn bất lực khi đối phương nói Vì vũ trả lời Hầu như lúc nào cũng thế, chán chẳng buồn nói nữa Thanh Khê đáp Những lúc như thế này, mất hứng lắm, chẳng buồn nói nữa Câu 31 Nếu đối phương có dấu hiệu thay lòng đổi dạ, bạn sẽ... Vì vũ trả lời Hơ hơ, em chán sống á Câu 32 Có thể tha thứ cho sự phản bội ấy không? Vì vũ nói Bên cái này là thể loại gì đây Anh không muốn trả lời nữa Thành khê nói Sắp xong rồi À không thể tha thứ Câu 33 Nếu đối phương đến muộn khi hẹn hò Từ một tiếng trở lên Bạn sẽ Sẽ chờ Đợi 5 phút Nếu không thấy đến thì đọc tiểu thuyết trên điện thoại Câu 34 Bạn thích bộ phận nào nhất của đối phương Thích hết Như nhau cả Câu 35 Biểu cảm khiêu gợi của đối phương là Phí vũ nói Gợi cảm á Thanh kê trả lời Buổi sáng Câu 36 Bên nhau khi nào bỗng thấy tim rộn ràng Wow Bỗng thấy anh ấy chui ra từ sau lưng Thực ra tim đập nhanh là vì sợ Câu 37 Bạn đã nói dối đối phương bao giờ chưa? Nói dối có giỏi không? Già khinh không thèm nói dối Thanh Kỳ nói Nói dối mang thiện ý thì có Ví dụ như trước khi phỏng vấn Tôi nói đây là bài điều tra nội bộ Câu 38 Cảm thấy hạnh phúc nhất khi làm gì? Bên nhau là được Ở cùng người mình yêu là đủ rồi Câu 39 Đã cãi nhau bao giờ chưa? Cãi nhau? Cái gì đấy? Lại nhắc chuyện cũ à Mà toàn do em chọc anh cơ mà Ôi chào Câu 40 Cãi nhau vì chuyện gì? Mấy chuyện nhỏ Thế anh còn nằm ý cái gì? Câu 41 Làm lành khi nào? Cãi một lúc thì thôi Câu 42 Kiếp sau còn muốn làm người yêu không? Để sau tính? Chắc chẳng gặp được nhau đâu Anh không muốn làm nữa Câu 43 Khi nào bạn cảm thấy được yêu? Vì Vũ chỉ cười Thanh Khê nói Khi anh ấy cười ngây ngô Câu 44 Bạn có cảm giác đối phương đã hết yêu khi Bao giờ mới xong đây? Thanh Khê nói Tạm thời thì chưa Câu 45 cách thể hiện tình yêu của bạn là gì vì vũ thể hiện cái gì cứ yêu thôi thanh khê ừ một tiếng câu 46 sáu loài hoa hợp với đối phương nhất nhiều lắm cây xấu hổ câu 47 hai người có chuyện gì giấu giếm nhau không không có chứ chuyện gì thế đã bảo là chuyện giấu giếm cơ mà Câu 48 Bạn cảm thấy tự ti vì... Vì Vũ chỉ cười, thanh khê nói Hạn chế trong tính cách, không được cởi mở cho lắm Câu 49 Quan hệ của hai người lại bí mật hay công khai? Câu hỏi kiểu quái gì vậy? Là công khai Câu 50 Bạn cảm thấy tình yêu của mình có thể tồn tại dài lâu được không? Tất nhiên rồi, mong là vậy Câu 51 Bạn là công hay thụ? Anh không cần trả lời đâu Câu 52 Tại sao lại chọn như thế? Câu 53 Bạn có hài lòng với cuộc sống hiện tại không? Có Câu 54 Nơi hát lần đầu tiên ha ha em cố tình có đúng không? Câu 55 Cảm giác khi đó Vì Vũ ngạc nhiên ý em là gì? câu năm sáu nhìn đối phương khi đó câu năm bảy câu đầu tiên bạn nói sau khi hát là ví vũ trả lời anh chết đây câu năm tám một tuần hát mấy lần câu năm chín với bạn một tuần bao nhiêu lần là lý tưởng Vì vũ nói lý tưởng á thế thì phải mỗi ngày một lần Câu 60 Hát như thế nghĩa là như thế nào? Vì vũ nói Thực tế hay là lý tưởng vậy? Câu 61 Nơi mẫn cảm nhất của bạn là chỗ nào? Nơi nào cũng mẫn cảm Nơi mẫn cảm nhất của đối phương? Ờ, Đấy là em sợ ngứa mà Thế cũng là mẫn cảm rồi Câu 63 Miêu tả đối phương khi hát bằng một câu Câu 64 Nói thật, bạn thích không? Thích thôi thì làm được quái gì? Câu 65 Thường hay làm hả? Câu 66 có muốn thử không? Muốn Thôi thôi, câu tiếp theo Câu 67 Tắm trước hay làm trước? Đồng chí Vi Vũ tiếp tục đập đầu vào bàn Câu 68 Lúc đó có quy định đặc biệt gì không? Lại tiếp tục đập Câu 69 Ngoài người yêu, bạn có phát sinh quan hệ với người khác không? Còn lâu đi Câu 70 Với tư tưởng không có được trái tim thì ít nhất phải chiếm được thân thể, bạn đồng ý hay phản đối Rất ủng hộ Câu 71 Không hỏi Câu 72 Trước và sau khi đó có thấy xấu hổ không? Vì Vũ nói Xấu hổ cái gì? Dạ... Thanh Khê lại hỏi Sao không nói tiếp? Vì Vũ Anh chết cho em xem đây Câu 73 Nếu bạn thân nói Mình rất cô đơn Chỉ tối nay thôi Hãy... Rồi xin được làm chuyện đó Thì bạn sẽ... Vì Vũ nói Tự tử Thanh Khê nói Không có bạn như vậy Câu 74 Bạn thấy kiến thức của mình về chuyện ấy có phong phú không? câu bảy lăm đối phương thì sao câu bảy sáu khi muốn làm chuyện đó đối phương nói gì vì vũ nói trước đó thì nói I do câu bảy bảy bạn thích vẻ mặt của đối phương như thế nào khi làm chuyện đó vì vũ nói em em thật là câu bảy tám bạn thấy ngoài người yêu ra làm chuyện đó với người khác có được hay không next Câu 79 Bạn có hứng thú với SM không? Là cái gì vậy? Không có gì Không biết thì đừng trả lời Em chỉ thăm dò xem anh có biết hay không thôi Câu 80 Nếu đối phương bỗng không có nhu cầu Thì bạn sẽ... Haha <cười> Câu 81 không hỏi Câu 82 không hỏi Câu 83 Cho đến bây giờ khi làm chuyện đó Nơi làm bạn vui vẻ nhất và lo sợ nhất là... Em cố ý, rõ ràng là cố ý đúng không? 84 đến 87 bỏ qua 89 Hiện giờ đối phương có phù hợp với lý tưởng của bạn không? Hợp, nhưng vấn đề là... Mẹ kiếp anh... Được rồi, tôi không cần nói tiếp Câu 90, bỏ qua Câu 91 Lần đầu tiên của bạn là năm bao nhiêu tuổi? Không ai trả lời Câu 92 Đối tượng khi đó có phải là người yêu bây giờ không? 93 Bạn thích được hôn ở đâu nhất? Ở môi Ở mặt là được rồi Bạn thích hôn đối phương ở đâu nhất? Ở thân thể Khi làm chuyện đó Có thể làm đối phương hài lòng ạ là Biến Không hỏi nữa Câu 96 Khi làm chuyện đó bạn nghĩ gì? Chẳng nghĩ cái gì cả Câu 97 Một đêm mấy lần? Đứng dậy, ra ngoài Câu 98 Bỏ qua Câu 99 Với bạn, chuyện ấy là... Câu 100 Hãy dành cho người yêu bạn một câu Cố Thanh Khe Đêm đầu của chúng ta Phải chờ đến khi nào đây? chương 18 Kết hôn Số 121 Sau khi cưới, đầu tiên là tiền đâu, đếm phong bì Từ vi vũ vừa bóc vừa lầm nhầm đếm 1, 2, 3, 9, 10, di quý ca Hình như có thứ gì đó không ổn, rồi nghe anh đọc tiếp K-A-B-D-C-O Tôi hỏi được bao nhiêu tiền rồi, từ vi vũ đáp 28 Tôi rảnh rỗi tự đếm lại lần nữa, thì đúng là 28 thật không biết do anh đoán giỏi hay tại não cấu tạo khác người thường sau đó anh đếm z y x w v. cứ vài lần như vậy lần nào cũng trúng phóc từ vì vũ liếc tôi người đang hăng hái kiểm tra lại những phong bì anh đã đếm xong nói không nhầm được đâu kiểu đếm một hai bạn đơn giản sao thỏa mãn được iq của anh có vẻ như anh có thể dìm chết rất nhiều người chỉ bằng một câu Và tôi cũng không phải là ngoại lệ 122. Sau tuần trăng mật về nhà Ngập trong đủ loại báo cáo hại não Tôi khổ sở ngồi thưởng ngắn than dài Tên này thì chết quách đi cho xong Từ vi vũ nghe vậy Tí ta tí tờn chạy lại Vợ, vợ có cần anh giúp không? Tôi im lặng hồi lâu Biết mà Cưới xong cái là yêu đương ngọt ngào bay sạch Ngồi viết báo cáo, anh đứng đằng sau cầm đôi tạ tay nhỏ. Vợ, nhìn cơ bắp của anh này. Tôi không quay lại. Em bận lắm, anh ra ngoài được không? Vì Vũ lại nói, em nhìn một tí thôi, rồi anh đi luôn. Tôi quay lại nói, rồi nhìn rồi, ra ngoài đi, nhớ đóng cửa nhé, cảm ơn. Vì Vũ lại nói, em đã nhìn cơ bắp của anh đâu? Tôi cẩn thận nhìn lại cánh tay áo sắn lên rõ cao. Vấn đề là anh không có. Người nào đó mở cửa trong hai hàng nước mắt. Đến sau, ra ngoài thấy anh đang đứng trên ban công nhìn về nơi xa xăm. Tôi bước đến phía sau hỏi. Rỗi đấy à? Không. Vậy quay lại cười cái em xem nào. Anh quay lại nhếch miệng cười một cái. Tôi sửa sửa mặt anh nói. Đi, vợ mời anh ăn cơm. Em viết báo cáo xong rồi ạ Ừ Vi Vũ lẩm bẩm. Biết mà, bao giờ anh cũng xếp hạc bét Thế anh không đi à Có Đi, đi chứ Số 123 Ăn tối xong về nhà Trên đường cầm một con mèo bị gãy chân Từ Vi Vũ thương hại nó Nhà mình chưa có vật nuôi Hay là mình nuôi nó nhé Tôi dặn Anh phải đưa nó đi kiểm tra trước đã Thế nên đêm hôm ấy, hai người ngớp ngách quấn khăn quàng cổ quanh con mèo đáng thương, đưa nó đến bệnh viện. Bác sĩ thú y nói, Con mèo này già lắm rồi, còn mắc bệnh gan nặng nữa, không sống được bao lâu. Thực ra bây giờ nó rất đau đớn. Nếu anh chị đồng ý, thì để nó chết nhẹ nhàng đi, đó là biện pháp tốt nhất dành cho nó. Vì Vũ nghe xong đứng đây mắng nhỏ, con mèo xám nằm trên bàn meo meo gọi chúng tôi. Cuối cùng tắm cho nó xong Vi Vũ ôm mèo già về nhà Không được bao lâu mèo già chết Vi Vũ cảm thấy rất buồn Thực ra anh sống rất sâu sắc Hơn tôi nhiều Số 124 Cuối tuần xem chiến lãm ở thành phố khác Đi lên đường cao tốc được một lúc Thì bị lạc Vi Vũ xấu hổ mò xuống xe cầu cứu các chú cảnh sát Vừa chào hỏi Thì phía sau có một chiếc xe cũng đỗ lại tìm đường Vì vũ hóng hớt thấy cùng đi đến thành phố ấy, chưa kịp đội cảnh sát trả lời, đã hào hứng vẫy tay với người trong xe. Đi XX à, anh em đi cùng đi. Nghe giọng điệu biểu cảm cử chỉ như dân bên này, hiểu biết nhiều lắm ấy. Đi một đoạn, anh lại không biết đường. Chiếc xe phía sau phóng lên, lái xe vất tay chặn lại. quãng sau tôi thuộc đường, anh em cùng đi. cuối cùng cũng đến nơi nhìn đâu cũng thấy toàn là người người kiếm chỗ đỗ xe cũng khó vất vả lắm mới tìm được một vị trí nhỏ nhưng với trình độ lái xe siêu kém cỏi của tứ vi vũ thì đành bó tay nên tôi bảo anh xuống xe để tôi đỗ nhân viên thu phí bên cạnh nói kỹ thuật đồng chí này được đấy vi vũ kiêu ngạo cô ấy vừa đủ tuổi đã học lái xe rồi có siêu không nhân viên thu phí tò mò Hai đứa là vợ chồng à Phi Vũ nói Mới kết hôn ạ Tôi đỗ xe xong bước xuống Bác ấy nói Chàng trai, cậu biết chọn người đấy Hạnh phúc nhé Về sau tôi hỏi Phi Vũ nói linh tinh Với người ta cái gì Phi Vũ nói Anh bảo là đã theo đuổi em bao nhiêu năm Cuối cùng mới được ăn ăn ngọt trả bùi Kết hôn thôi Ai anh cũng nói chuyện được à Vì anh khiêm tốn giản dị, thân thiện và dễ gần ấy mà Lời lời kéo kéo vào phòng triển lãm Vi Vũ nắm tay tôi Đông lắm, cẩn thận lạc Xem đến xế chiều đi tìm chỗ ăn cơm Mọi nhà hàng đều chìm trong biển người chật trội Từ Vi Vũ sợ nhất ăn cơm nơi ồn ào Hay là lái xe đến đâu xa xa ăn nhé Không ngờ, bước đến gần xe Chúng tôi thấy trên cần gạt nước Dính một tờ giấy A4 màu hồng nhạt